Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 717 Ngũ Dược Liệt Hồn Trận Các bạn đang nghe chuyện tải truyện aud.xyz Thiếu ra, ngươi thực sự nắm chắc ảo sẽ hóa rằng sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Hiên gật đầu đối với nhãn quang nhìn người của hắn có vài Phần tự tin Hồng Lăng tính tình cực kỳ kiêu ngạo tuyệt sẽ không làm Ra loại sự tình lấy oán trả ơn Lại nói bên kia hắc mãng phu nhân cùng độc nhãn lão giả bị nhốt vào Cấm chế trong lòng hai người đều có ý lui bước lúc này đang muốn thoát Ra Hắc mãng phu nhân dương một tay lên Mấy điểm hàn tinh từ đầu ngón Tay của thị bay ra Thần thông cũng rất có vài phần độc đáo tu luyện Lại là phi châm pháp bảo Còn chân mày độc nhãn lão giả cao lại đánh ra vài đạo Pháp quyết vào. Pháp bảo trước người, từ bên trong phóng ra ánh sáng vàng chói lòa. Âm ấm. Hai nguyên anh tu sĩ liên thủ một kích thanh thế khiến người ta sợ hãi. Vô cùng, nhưng bộ trận kỳ này là lâm hiên thu được từ khổ đại sư, lão. Quái vật kia từ khi bỏ Phật nhập mơ tính tình tàn nhẫn vô cùng, vì tế. Luyện này ngũ rượu liệt hồn trận tàn hại chừng hơn vạn sinh linh. Đem hồn phách người sống trực tiếp hút vào trận kỳ mượn oán khí bọn họ ra. Tăng uy lực há có thể xem thường. Ứng từ một nơi bí mật gần đó, lúc này phát hiện hai người bắt đầu phá. Trận, lâm hiên tay trái vừa lật trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện. Một cái trận bàn, hắn đánh ra vài đạo pháp quyết lên phía trên. Sao lại thế này, không ngờ lại không thể đem hắc khí ám mũi này xua, tan. Thấy công dịch của mình không có phát ra hiệu quả vẻ mặt hắc. Mãng phu nhân trở nên có chút khó coi. Quả thật có chút cổ quái độc nhãn lão giả cũng nhìn không được nữa. Than thở một câu. Nhưng khiến bọn họ biến sắc là lúc này một cố huyết tanh nồng nặng tử. Bốn phía hắc ám phiêu tán ra ngay sau đó âm phong nổi lên bốn phía. một trận ruục khóc soi chu truyền vào trong tay. kẻ nào giả thần giả dục mau đi ra cho bổn phu nhân. sắc mặt hắc Mãng phu nhân âm trầm phát hiện trong cấm chế ruộng d gì ngay cả thần. thức cũng không thể xuyên qua bắt đầu không yên nhấn, Hống, một âm thanh thật lớn truyền vào tay như tiếng man hoang dã dị thú, Giống lên 5 tên lệ vượt cao lớn ở trong bóng đen xuất hiện. Đây là hai nguyên anh tu sĩ liếc nhau có thể thấy được sự kinh hãi trong mắt. Thấy đối phương bọn họ kiến thức rộng rãi nhưng chưa từng thấy ca áp. Từ hung mãnh như vậy. Từng tên đều cao hơn 10 trượng khôn mặt giữ tờn vô cùng. Nhưng khiến bọn họ kinh hãi chính là mỗi tên lệ vượt trừ đầu và tứ thì chi trên. Thân thể hiện ra vô số nhân diện. Nam nữ lão ấu đều có lại có điểm giống nhau nét mặt đều lộ vẻ đau đớn. Đến cực điểm. Dường như ở dưới 18 tầng địa ngục chịu đủ tra tấn. Quán khí nghe rợn cả người. Ngoài cấm chế thấy vậy lâm hiên cũng thở dài. Thời điểm trước đây khi. Thi triển trận pháp này ngay cả hắn cũng kinh hãi vô cùng nhìn không. Được nguyện rủa khổ đại sư vĩnh viễn rơi xuống hỏa ngục. Loại ma đảo. Pháp khí tà độc này khiến hắn khinh thường không muốn sử dụng còn muốn. Hủy trận siêu thoát oan hồn vô tội bên trong. Nhưng mà kiểm tra một phen lâm hiên lại từ bỏ ý nghĩ này. Trận này. Không biết là dùng ác độc bí thuật gì luyện chế mà có hủy đi thì vong. Hồn vẫn không được giải thoát vẫn phải chịu vô tấn đau khổ. Ngược lại hắn phát hiện đem trận kỳ này giữ ở bên người nói không. Chừng ngược lại có khả năng giúp những oan hồn này. Sở tu của hắn. Chính là cỡ thiên huyền công lấy đảo ra vô thượng chân pháp chậm. Giải có thể tiêu trừ oán khí. Một khi đắc như vậy lâm hiên đem trận này lưu lại dù sao uy lực của nó. Quả thật vô cùng kinh người đây chính là lợi nhân lợi kỷ một việc cực, tốt. Lại nói lúc này ở trong trận, hắc mãng phu nhân tuy dâm tiện nhưng. Cũng không thể xem như ma đầu giết người như ngoe, thấy nhiều đoán hồn. Như vậy cũng cảm giác tâm thất băng giá độc nhãn lão giả thi thần. Tình tốt hơn một chút nhưng trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Kỳ thật hai người đã cẩn thận quá mức. Có lẽ là bởi vì đã nếm qua thần. Thông hồng lăng tiên tử đối với gã đồng bọn của ảo trong lòng có chút. Ây kỳ. Thực ra nếu hai người toàn lực thi triển thì ngũ dù có hung áp hơn. Nữa cũng tuyệt đối ngăn không được hai vị lão quái này. Lại nói bên kia. Linh quang chợt hiện còn xương độc thì tán đi bạch Lột đồng tử cùng hồng lăng ngươi tiến ta lui tiến đấu pháp thập phần. Dữ dội. Bất luận thần thông hay là Pháp bảo Hồng Lăng tiên tử đều trên đối. Phương, nhưng trước đó nàng đã cùng Hoàng một lão quái đánh qua một. Hồi khiến Pháp lực tiêu hao khá lớn. Lại thêm thi triển bí thuật thay mận đổi đào tâm thần cũng bị thương. tổn nhất định. Lúc này tuy Hồng Lăng chiếm thí chủ động nhưng vài lần cướp đường đều. Đối phương ngạnh sinh ngăn lại. Bạch lột đồng tử quả thực liền giống. Như con đĩa bám mãi không thay. Lúc này hắn cũng đang khá bồn trồn qua. Lâu như vậy hai người kia vẫn chưa tới. Lúc này hắn thả ra thần thức không ngờ không thể cảm ứng được tức khí. Của hắc mãng phu nhân cùng độc nhãn lão giả chẳng lẽ hai người xảy ra. Chuyện gì khiến hắn kinh nghi không thôi. Bất quá hắn nhưng không có lui bước ý. Nơi này ở Mang Sơn Thánh địa Cho dù xảy ra sự tình ngoại ý chỉ cần tái kéo dài một hồi sẽ có chấp. Pháp trưởng lão khác tới. Đã không làm thì thôi còn đã đồng thủ thì phải quyết tuyệt thân là. Tuyên Linh Tông trưởng lão có môn phái liên lụy càng không muốn lưu. Lại hậu hoạn về sau. Đến bây giờ trong mắt bạch lộc đồng tử hiện lên một tia tàn nhẫn cái. Miệng nhỏ hé mở phun ra một ngụm tinh khí lên độc phiên tế lên không. Trung hí. Phản phất kỳ sĩ che lấp ánh dương kỳ phiên này đón gió biến dài. Một. Lát sau mở rộng đến gần một mẫu che ở khắp ở bầu trời mà từ trong kỳ. Phiên xuất hiện một con ác dao dài hơn 20 mươi trượng cả người tỏa. Sáng có vẻ dữ tờn dị thường. Cái bảo vật này không ngờ có phong ấm có khí linh hơn nữa là một hóa. Hình kỳ độc sao Vẻ mặt hồng lăng tiên tử cũng không khỏi có chút khó coi thần sắc. Ngưng trọng. Gia hỏa này không ngờ cũng khó đối phó như vậy nếu chờ. Đồng bọn tới tiền hậu giáp công thì nàng có khi phải ăn sự đau khổ. Không nhỏ. Ô ô.